các bạn đang nghe tại đọc tôi đang đứng vội vàng đóng sầm cửa tôi lùi lại ngồi bệt xuống giường hồn vía đã chạy đi bốn phương tám hướng còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng gõ cửa vang lên làm cho tôi thêm một lần nữa giật mình kinh hãi giọng của một người nữ ở bên ngoài gọi vào này anh ơi mở cửa ra đi quá sợ hãi tôi liền mở cửa tính chạy ra ngoài sẽ đến cửa ban công thò đầu qua chấn xong tôi mới nhớ là mình đang ở tầng bốn, cuống cuồng không biết phải làm gì. Tôi quyết định đánh liều đi ra mở cửa. Cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, tôi mở chốt cửa. Cửa vừa được mở thì tôi sững người. ở bên ngoài cửa không phải là một người với một gương mặt dập nát, mà thêm vật đó là một cô gái xinh xắn đang đứng ở cửa nhìn tôi một cách khó hiểu. Thế tôi đã chịu mở cửa cô ta liền hỏi: sao anh nhìn tôi như là nhìn thấy ma vậy? Tôi liền ấp úng gãi đầu nói, Ơm, um, làm gì có đâu? Cô ta nhìn tôi một lượt rồi nói, Không có, mà nãy giờ tôi vừa quay mặt lại, Anh đã tái mét hết cả, Mắt thì trợn tròn, đã thấy lại còn vội vàng đóng cửa sầm lại, Mà tôi ghê đến vậy sao? Nói xong thì cô ta giận dữ, bỏ đi vì không thể cho tôi kịp nói lời nào, Lắc đầu đóng cửa leo lên giường nằm, Tự hỏi những gì tôi vừa thấy là ảo giác hay là thật, chìm trong dòng suy nghĩ tôi từ từ đi vào giấc ngủ tiếng cãi nhau ầm ĩ ở phòng bên làm tôi tỉnh giấc sau khi vệ sinh cá nhân thì tôi xách ba lô rời khỏi phòng tiếng cãi cọ nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại vừa khóa cửa tôi vừa lắc đầu mới sáng ra đã ầm ĩ hết cả khu nhà trọ đi qua cửa phòng đó tôi liếc nhìn vào bên trong thì ra những tiếng cãi nhau đó lại chính là cặp mà hôm trước đã cho tôi số điện thoại của chủ trọ Bỏ qua những tiếng cãi vã lại phía sau, tôi quay mặt đi. Ở phía sau lưng nơi căn phòng đó, tiếng cãi vã đang ngưng đại. Ở chiếc cửa phòng, một dòng máu nóng hồi đặc sệt đang từ từ chạy qua khe cửa. Chiều ngày hôm ấy, tôi đang trên đường trở về phòng. Bất chợn, tôi bắt gặp một dáng người quen quen. Tiến lại gần phía người đó, tôi mới ngỡ ngàng. Duy đấy phải không? Duy quay lại nhìn tôi bỏ khẩu trang Duy liền nói. Ôi lầm, xuống đi tôi báo ra hai thằng tôi bắt mặt mừng tôi liền hỏi duy mày xuống à có chỗ ở chưa tao chưa thế thì về ở với tao thật hả nếu vậy thì tốt quá chả nhẽ lấy đùa nếu vậy thì tốt quá rồi nói rồi cả hai thằng tôi vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện vừa về đến phòng tôi ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì mà khu nhà trọ của tôi tập trung rất đông người thế vậy duy quay sang hỏi trọ mày đông người vậy à tao không biết nữa tao mới ở đây có ngày hôm qua đi dần lên tầng bốn tôi và duy vô cùng kinh ngạc ở tầng bốn có rất đông người đang bâu kín lại một căn phòng có lách vào bên trong thì lần này tôi kinh hãi sao thế này có chuyện gì vậy có người chết ở trong phòng đó có một cô gái nằm giữa một vũng máu đã đông đặc trên cổ và thân thể là vô số những vết đầm chém treo lủng lẳng ở trên là xác của người nam với đôi mắt đang mở trừng trừng cảnh tượng vô cùng khiếp đảm Còn đang bẩn thần thì Duy tiến lại gần kéo tôi rồi nói Thôi về phòng đi Quay trở về phòng chờ cho Duy cất đồ lại tắm rửa xong tôi mới nói Tao xin lỗi nha, tao không biết khu nhà trọ lại có người chết Suy nhìn tôi mỉm cười, không sao đâu có phải chết trong phòng của mình đâu Tôi thở dài rồi nói Thì biết vậy nhưng mà À mà mày xuống đây làm gì hay là đi chơi vậy Nói xong tôi nhìn nó chờ đợi câu trả lời Duy ngập ngừng một lát, sau đó nó lắc đầu trả lời. Không, ta xuống đây để tìm anh trai của tao, chứ không làm hay là chơi bơi gì cả. Tôi ngạc nhiên, mày có thông tin gì về anh ấy rồi sao? Duy gật đầu rồi lại lắc đầu nó nói, ta cũng không biết đó có phải là thông tin không nữa. Tôi liền câu mày hỏi, "Nghĩa là sao? Mày nói rõ sao nào? Nó thở dài, sau đó đứng dậy đi ra ngoài ban công. Đứng ngồi lâu nó không trả lời mà quay trở lại hỏi tôi một câu không hề có liên quan. Mày có tin vào ma quỷ không Lâm? Tôi tiến lại phía của Duy rồi hỏi. Sao mày lại hỏi vậy? Duy buồn bã trả lời. Thật ra thì thời gian gần đây ta luôn mơ về anh ấy. Nhưng mà anh ấy chỉ đứng ở cửa phòng và luôn miệng nói là nó giết anh rồi Duy ơi. Tao sợ rằng... Nó đến đây thì Duy ngưng lại quay ra nhìn bóng tối ở ngoài ban công. Hai thằng tôi rơi vào trong trầm lặng, trong đầu của mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Một lúc sau thì Duy Linh tiếng hỏi: "Mày có suy nghĩ gì về cái chết của hai người kia không?" Nghe hot nhất tại đọc